Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3215 Linh Hồ Sơn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thoáng trước mắt cả buổi thời gian đã trôi qua rồi Oanh Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền vào lỗ tai Thiên địa nguyên khí thoáng cách trở nên hỗn loạn vô cùng các loại rượu Dì chấn động càng là theo gió mà lên Như lấy bốn phía tỏ khắp mà đi Những nơi đi qua, phương viên chăm dặm tầm mắt đạt tới hết thảy tất. Cả đều bị san thành đất bằng. Thương hải tang điển tại thời khắc này, không ngừng biến thiên, sau. Đó một đảo cử đại cột sáng, phóng lên trời, như lấy bốn phía quét. Ngang mà đi. Trong cột sáng này, dường như tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ pháp tắc chi. Lực những nơi đi qua. Liền hư không đều bị xé nứt mở Đáng sợ thiên tượng kinh người vô cùng May mắn phương viên mấy mười Vạn rằm vốn là tựu không có xấu người Nếu không những tu tiên giả Kia không phải nghẹn họng nhìn chân trối Bị giọt đến trợn mắt há hút Mồm không thể Cứ như vậy đáng sợ thiên tượng Chọn vẹn rằng co thời gian một chén Trà công phu Sau đó mới thời gian dần trôi qua dẹp loạn dưới đi Xa xa thanh sơn Sớm đã là tung tích đều không có Cái này một mảnh Địa vực Nói được là hoàn toàn thay đổi rồi Nhưng mà Linh Quang ló lên Một tướng mạo bình thường thiếu niên Lại Theo đáng sợ kia thiên tượng trong đi ra Hắn mặt thanh Nghi tướng mạo bình thường vô cùng Nhưng mà toàn thân Lại tản mát ra làm cho người kinh hãi đáng sợ khí tức. Trên mặt quần áo ẩm ẩm có vài phần vết máu, hình dáng tướng mạo cũng rất có điểm chật vật bộ dạng. Nhưng bất kể như thế nào cuối cùng chém giết sạch Linh Hồ Tôn Giả. Nhớ tới vừa rồi trận chiến ấy, Lâm Hiên không khỏi thở dài. Nếu bàn về thực lực, Linh Hồ Tôn Giả xa không có cách nào cùng bảo xà so sánh với, nhưng mà cái này lão quái vật lại trơn trượt vô cùng. Can bản không cùng mình liều mạng, một lòng muốn đi xa phía chân trời. Tăng thêm hắn quả thực tu luyện vài loại cực kỳ lợi hại bảo vệ tánh. Mạng bí thuật, kết quả chính mình vì đem hắn trảm trừ quả nhiên là phí hết không nhỏ công phu. Cuối cùng tại linh hồ tôn giả mà liều mệnh trả phía dưới, thậm chí Còn bỏ ra một ít một cái giá lớn. Khục khục khục. Lâm Hiên bên khóe miệng ẩm ẩm có máu tươi chảy xuống. Hiển nhiên hắn. Bị thương cũng không phải chuyện đùa bề bổn từ trong lòng lấy ra mấy. Hạt đan dược nuốt đem thương thế tạm thời ngăn chẩn. Nhưng bất kể như thế nào có thể lấy một địch hai cuối cùng còn đem bảo xà cùng linh. Hồ Tôn giả chạm trừ như vậy chiến tích Đã đủ để tự ngạo rồi. Đương nhiên. Thu hoạch cũng là không như bình thường. Hai vị độ kiếp. Kỳ đại năng đã vẫn lạc. Bọn hắn tối chứ vật. Lâm Hiên tự nhiên sẽ. Không từ chối. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Xin vui lòng nhận cho mất. Tuy nhiên một trận chiến này. Hai người đều làm tổn thương không ít. Bảo vật. Nhưng mà dùng thực lực của bọn hắn. Thân ra tự nhiên là. Không như bình thường trong túi chứ vật Như trước có rất nhiều không Tới kịp vận dụng bảo vật Ngoài ra còn có hắn tài liệu của hắn bảo bối vô số Giá trị to lớn Mặc dù đối với Lâm Hiên mà nói Cũng không phải chuyện Đùa đủ để đưa hắn một trận chiến này tổn thất đền bù Nhưng mà đắt như thế Lâm Hiên trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt Vui mừng Dù sao đi thông âm ti địa phủ tỏa độ không gian chỉ có thể ngộ mà. Không có thể cầu. Chính mình tuy nhiên đã lấy được rất nhiều bảo vật. Nhưng muốn muốn đi tìm tìm Nguyệt Nhi hành trình lại bởi vậy trở nên. Biến đổi bất ngờ muốn tốn nhiều bên trên không ít tay chân. Bất quá việc đã đến nước này. Phiền muộn cũng không chỗ hữu dụng. Việc cấp bách là tìm kiếm nhất an tính chỗ. Trước đem chính mình chỗ. Bị thương thế, dưỡng tốt nói sau. Nên đi chỗ nào đâu này. Lâm Hiên trong mắt Linh mang lập lòe, mà hắn cũng không có suy nghĩ. Bao lâu công phu, rất nhanh thì có lựa chọn. Đã đát diệt sát Linh Hồ Tôn giả, cái kia một không làm, hai không ngớp. Chính mình dưỡng thương chi địa không ngại tựu làm theo yêu cầu tại. Động phủ của hắn. Tin tưởng ở đằng kia lão quái vật trong xào huyết cũng còn có thể có. Không ít bảo vật. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Khiên toàn thân thanh mang, nổi lên, hướng phía phía trước bay vút mà đi. Linh Hồ Sơn kéo vạn rằm, linh khí nồng đậm vô cùng, chính là tu tiên. Giả người sở hướng mê hoạt động thiên phúc địa tại Nai Long Giới Cũng coi như chứ xanh vô cùng Nhưng mà đã qua vạn năm lại ít có Người dám đánh tại đây chủ ý Bởi vì này nhi là linh hồ tôn giả chỗ ở Đây chính là một vị độ kiếp Cấp mật lão quái vật Tuy chỉ có sơ kỳ nhưng lại xảo trá vô cùng Là cùng dai tồn tại đối Với hắn cũng nhiều có kiên kỳ chi ý Linh hồ tôn giả cũng không có khai tôn sáng lập ra môn phái Nhưng mà Lại cũng thu không ít môn nhân đệ tử Hơn nữa một ít một ít vì hắn Hiệu lực nô bộc thị nữ Linh hồ sơn tu sĩ đại khái cũng có hơn vạn Trong đó không thiếu đồng huyền Phân thần kỳ cao dai tồn tại Đương nhiên cấp thấp tu sĩ số lượng càng là không ít địa phương Đây là một bình tĩnh sáng sớm Linh hồ sơn hết thảy như cũ Linh hồ Tôn giả mặc dù đã ra ngoài Nhưng hết thảy tất cả Như cũ là ngay ngắn Rõ ràng địa phương Thứ nhất biết gió lão tổ ra ngoài Chỉ có một chút cao dai tu tiên Giả thứ hai Dù cho những cảm kích này người Cũng căn bản không lo Lắng gì Dù sao thực lực đã đến Linh hồ tôn giả như vậy đẳng cấp Phóng nhãn Tam giới có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn cũng có thể đếm. Được trên đầu ngón tay mà cách này lão quái vật căn bản không có lưu. Lại nguyên thần đèn hoặc là bổn mạng Linh Châu cho nên là hắn người. Thân nhất đệ tử cũng tuyệt đối không thể tưởng được cách kia rào hoạt. Đa trí lão quái vật đã vấn lạ Mà với tư cách người khởi sướng, Lâm Hiên lại chuẩn bị tu hú sáng tổ. Khách chiếm nhà chủ tiếp cận Linh Hồ Sơn rồi. Ở đây tựu là Linh Hồ tôn giả đồng phủ. Hừ, lão gia hỏa này ngược lại. Thực hội hưởng phúc, lựa chọn như vậy một cái phong cảnh ưu mỹ, Linh. Khí nồng đầm chỗ. Trước mắt, nguy nga giấy núi kéo phập phồng, lâm hiên chắp tay huyền. Lập tại trong hư không bên khói miệng lộ ra một tia trào phúng. Kỳ thật, trước mắt muốn nói phong cảnh tú lệ, đó là nửa điểm không giả. Đấy, nhưng người bình thường cũng căn bản thấy không rõ lắm, bởi vì cả tòa núi mạch đều bị trải rộng lấy xương mù dày đặc. Cùng bình thường trong núi xương mù dày đặc bất đồng, này xương mù là hỏa hồng sắc, hơn nữa xung quanh độ ấm cũng bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Hiển nhiên, đây không phải thiên nhiên chính mình hình thành. Mà là tu Sĩ ở chỗ này chỗ bố trí xuống đến cấm chế Cũng chỉ có lâm hiên tu luyện có thiên phong mắt thần Mà lại thần Thức mạnh cơ hồ đã có thể so sánh độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả mới có Thể mảy may ảnh hưởng cũng không Như trước xuyên thấu qua xương mù Dày đặc đem cảnh vật trước mắt xem cái nhất thanh nhị sở Bất quá có thể nhìn rõ ràng là một sự việc Muốn đi vào còn cần trước Đem trước mắt cấm chế bài trừ Đương nhiên cái này đối với Lâm Hiên mà nói Không có mảy may độ khó Tối đa bất quá dùng nhiều phí một chút công phu Nhất niệm đến tận đây Lâm Hiên không trần chờ nữa trì hoãn tay áo Phất một cái chỉ thấy một đảo thanh sắc kiếm quang ngư du mà ra Một chút lập lò đón gió tăng vọt thoáng qua liền biến thành một đảo Đường kính hơn 10 trượng cử kiếm. Xoẹp xẹp âm thanh đại tố, hung hăng hướng về phía dưới chém rụng. Mặc dù chỉ là một đảo kiếm quang mà thôi, vốn lấy lâm hiên thực lực. Hôm nay, một kiếm này xuống dưới, như trước có thể khai thiên tích. Địa chính là một ít cấm chế, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Oanh, tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai, như là đem một chậu nước rót vào nồi. Chào, phía dưới xương mù bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn nhưng rất nhanh. Ngăn cản không nổi, bị ngạnh xanh xanh đục lỗ một cái đồng lớn, nhưng lại nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán lấy. Chỉ một kiếm, liền đem cấm chế bài trừ, đương nhiên cái này cũng là. Bởi vì đối phương không có đem hộ phái đại trận mở ra nguyên nhân. Cái này xương mù dày đặc cấm chí mặc dù có vài phần huyền diệu chỗ. Nhưng chủ yếu là dùng ẩm nấp hiệu quả là chủ hắn phòng hộ lực cũng không quá nhiều xuất chúng chỗ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.